Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng không để ý gì tới sự lo lắng của nhục Chàng hả hứng nói Anh mẹ tắm rồi Lại buồn ngủ nữa Em có chuyện gì ngày mai nói được không Nhìn thấy Tấn mẹt lạ như vậy Nhung thấy xót xa trong lòng dịu dạo Nếu vậy anh nên nghỉ đi Ngày mai tới trường Anh nói cho em nghe được không Tấn đột nhiên nói Không Anh không tới trường đâu Em xin phép giùm máy nhé Nhung tình ngạc đi sững sở Nàng nhìn Tuấn một cách lạ lùng thốt lên Cái gì? Tại sao anh lại không muốn tới trường chứ? Tuấn không cần suy nghĩ nói tiếp Anh tính xin phép nghỉ dạy đồ một tháng Em cứ bịa ra một lý do gì đó cũng được Nói bèo hiệu trường dùm anh đi Tại sao? Tự nhiên khơi khơi anh lại nghỉ ngang xương vậy Ít nhất anh phải cho em biết lý do chứ Tuấn lọc đầu tối chán nạt nổi Anh mệt quá rồi Xin em đừng nói chuyện rung dài nữa Nhung thấy thái độ tấn tự nhiên thay đổi từ lạ lùng Từ hỏi nào tới giờ Tấn chẳng bao giờ dùng những lời lẽ như vậy Nói chuyện với nàng Nhung rất bậc tức Nhưng nàng nhất định phải tìm ra lý do Nên tiếp tục hỏi Thật ra đã xảy ra chuyện gì Anh đột nhiên mất tích mấy ngày nay rồi Lại tính nghỉ thêm một tháng nữa Không lý có chuyện gì quan trọng tới như vậy xảy ra cho anh hay sao? Không lý anh tính đi đâu sai sao? Anh không có thể nói được cho em nghe được à? Tấn thật dài cố bình tĩnh nói. Tóm lại nhất định có nguyên nhân. Em nhục em cứ xin giúp dụng anh đi. Tất cả mọi chuyện ngày mai anh sẽ nói cho em nghe. Được không? Tôi nghe ông sau. Tân và Nhung rủ nhau ra bờ sông Sài Gòn Nhung thấy người tấn vẫn phờ phạc và mệt mỏi thấy rõ nhưng đồn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra Nàng hỏi Anh tấn à Mấy hôm nay anh đi đâu vậy Tân đặt Anh chỉ lòng vòng ở đây thôi Nhung không tin nói Anh gạt em Nếu anh ở đây tại sao mấy hôm Em tìm khắp nơi không thấy anh đâu Hơn nữa chính mẹ anh cũng không có ở nhà nữa Tân không thèm giải thích chàng nói vẻ thở. Anh ở đây thử mà, nếu em không tin anh cũng chịu vậy thôi. Mấy bữa nay anh và mẹ thở mở sáng ra khỏi nhà và tới khuya mới về. Nếu không như vậy, anh làm gì học hát như em thấy đấy. Nhưng nửa tin nửa ngờ nàng nói nhiều án hận. Có chuyện như vậy thật hay sao? Tại sao anh không tới trường xin phép? Tân nói làm dụng chừng ức. Anh về chuyện của cha anh, Nhung trợn mắt nhìn Tấn đâm đâm. Anh nói cha anh thực sự hay là cái ông già gặp bữa hôm đó? Sự thực trong thầm tầm Nhung, nàng không bao giờ tin tưởng ông già bữa đó là cha của Tấn. Nên nàng mới buông lời diệu cợt đó. Nhưng Tấn vẫn im lặng không trả lời, Nhung nóng lòng hỏi thêm. Anh gặp ông ấy thực sao? Nhung không ngờ Tấn gật đầu đáp Phải Như vậy là anh đuổi theo ông ta Và nói chuyện được với ông ấy rồi Tấn gật đầu mà không nói gì nữa Anh có vẻ chẳng ngâm tới lại lùng Nhung nhìn Tấn với thế hội lạ lùng Nàng vừa tức vừa nốt nóng rồi Chuyện đã xảy ra như thế nào Anh nói cho em nghe đi Tấn nghĩ tới ngày hôm ấy Ông già đó đã đi ra Đã đi ra từ nhà chàng Tấn bội kêu ông Và sự việc xảy ra Ông già nghe cái tiếng gọi của chàng Và quay mặt lại Lúc đó Tấn nhận Chính ông ta thực sự là bà chàng Cũng vì ông ta quay lại Và mỉm cười Nhưng rồi lại như người xa lạ quay đi như không, như không biết gì Tấn không thể bỏ lời cơ hội này Chàng đã chạy theo Chàng thấy bước đi của ông ta chậm chạp Nên nghĩ là sẽ đuổi kịp Ông ta rất nhanh thôi Không ngờ anh đuổi theo lẻ bao nhiêu thì ông ta lại đi nhanh bấy nhiêu. Chàng đã theo ông ta qua không biết bao nhiêu con đường. Tần nghĩ, cứ đuổi như vậy thì không bao lâu chàng sẽ mất dấu ông ta thôi. Bởi vậy chàng cố tìm cách nào để gặp bằng được ông ta mới chịu. Chàng đã cố kêu thật lớn, nhưng làm như ông không nghe thấy gì và vẫn lùi bước thật nhanh. Tần đã cố gắng đi thật mau và như chạy tới kiệt sức mình, nhưng cũng không thể nào bắt kịp ông ấy. Tràng không biết ông ta đi như thế nào, vì chàng cũng không thấy ông ta chạy, nhưng hình như vận tốc đã lên thực nhanh. Tấn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net